Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3591 Linh Phù Diệu dụng Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Tục ngữ nói hào hán đánh không lại nhiều người. Lâm Hiên Tu luyện Kim. Thân Pháp tướng vốn là uy năng không tầm thường. Lại xứng dùng hơn. Mời kiện huyền thiên tri vật. Đừng nói bình thường thiên kiếp rồi. Tự tính toán chống lại một độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng. Không kém còi. Cái kia người đá vốn là đánh nó bất quá, có thể cái kia 998, 11 đầu hỏa giao thần thông quả thực không phải chuyện đùa cả. Hai chúng nó liên thủ tiểu la thiên pháp tướng tựu lộ ra có chút so ra. Kém còi. Phải biết rằng pháp tướng thực lực như thế nào cùng thi thuật giả là. Cùng một nhịp thở tự trước mắt loại tình huống này mà nói, lâm hiên. Ôt còn không mang nổi mình, ôt có thể vì nó cung cấp trợ giúp tiểu lộ gia cực kỳ có hạn rồi. Kim thân pháp tướng tả sung hữu đột, nhưng mà gian nan cuộc diện không. Chút nào đổi mới cũng không. Hình thể cùng vừa mới so sánh với cũng co lại nhỏ đi rất nhiều. Bại vong tựa hổ mày may lo lắng cũng không. Hơi nghiêng cầu cung tu du kiếm cũng bị gấp 10 lần tại hắn số lượng. Kim sắc bảo vật bao khỏa rõ ràng hào hán đánh không lại nhiều người. Về phần chu tước hoàn thủy hỏa tương sinh tương khắc, nhưng chu tước chi phách chỉ có một kiếp lôi biến ảng thành thủy kỳ lân đã có trên. Trăm nhiều, tuy nhiên tạm thời có thể cân sức ngang tài, nhưng theo thời gian trôi, qua tình cảnh khẳng định cũng sẽ biết càng ngày càng gian nan. Mà đúng lúc này mới một lớp thiên kiếp lại rơi xuống rồi. Lâm Hiên sắc mặt tối tâm phiền muộn, phòng bị rột trời mưa cả đêm. Cái này một lớp thiên kiếp màu sắc ảm đạm vô cùng nhưng lại lộ ra một. Cố trầm trọng chi khí. Thổ thuộc tính thiên kiếp. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại cái thiên kiếp này đánh xuống tốc độ. Không khỏi cũng quá nhanh rồi cảnh giới của mình huống vốn là tự cực. Kỳ không hay cái này đã có thể càng hội rơi vào đa rét vi tuyết lại. Lạnh vì xương cảnh ngộ. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lâm hiên sâu hít sâu trong cơ thể pháp lực tại trong kinh mạch lưu. Chuyện không thôi. Hắn đã đề cao mười phần cảnh giác. Nhưng hậu phát chế nhân thật là tất. Yếu địa phương. Đối mặt cường địch như thế. Ứng phó thiên kiếp cũng như thế. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cái thiên kiếp này rơi xuống trên đường lại một hồi mơ hồ. Hướng chính. Giữa tụ lại. Sau đó một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện ở trong tầm mắt, lập tức sắc trời ảm đạm rồi rất nhiều. Lâm Hiên ngẩn đầu lên sọ trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Núi này cao đến không hợp thói thường. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên bái kiến hiểm trở núi cao. Nhiều vô số kể nhưng không có một tòa có thể cùng trước mắt so sánh với đây là núi sao cao trăm vạn trượng chi cử Tại nó uy áp, không khí phản phất cứng lại, Lâm Hiên rõ ràng không thể động đậy. Không đúng. Cái này không chỉ là uy áp nguyên nhân trong lúc này còn liên quan đến đã đến không gian Pháp tắc Lâm Hiên có chút khóc không ra nước mắt rồi. Phía trước thiên kiếp, chính mình đã mệt mỏi ứng phó, không nghĩ tới. Cuối cùng thổ thuộc tính thiên kiếp còn muốn đáng sợ rất nhiều chẳng. Lẽ thật sự là muốn vấn lạc tại tại đây tiết tấu sao? Trong nháy mắt, Lâm Hiên có chút chán ngán thất vọng. Nhưng như vậy nghệ, quài cảm xúc cũng gần kề rằng co ngay lập tức. Chính mình không thể chết ở chỗ này. Còn không biết Nguyệt Nhi tin tức, khổng tước cầm tâm cũng ở phía xa. Cùng đợi chính mình như thế nào có thể bởi vì một điểm gian nan khốn, khổ liền buôn tha. Lâm Hiên sâu hít sâu bành chứng pháp lực trong người lưu truyền. Không thôi bởi vì không gian pháp tắc. Lúc này hắn muốn đồng một đầu. Ngón tay cũng khó khăn đến cực điểm hoặc là nói cần trả giá cao. Không phải chuyện đùa. Nhưng chỉ cần quyết định lại có cái gì mấu chốt. Điểm quyết định là. Chân chính vượt qua bất quá. Lâm Hiên đốt lên căn nguyên chi hỏa Tuy nhiên làm như vậy sau đó trả giá cao không phải chuyện đùa. Nhưng giờ này khắc này Lâm Hiên ở đâu còn lo lắng rất nhiều Việc cấp bách là trước ứng phó nguy cơ trước mắt Một cố đáng sợ khí tức do Lâm Hiên trên người nhảy lên cao mà lên Oanh tách ra không gian pháp tắc Nhưng Lâm Hiên trên người cũng có vô số sầm rạp miệng vết thương hiển Hiện mà ra máu tươi đầm địa đó là bị hỗn loạn không gian chi lực vết các địa phương khá tốt lâm hiên thân thể cứng cỏi hơn xa cùng gia yêu tộc đổi một người sớm đã bị tháo thành tám khối mất đối với như vậy thương thí lâm hiên nhìn như không thấy gian nan đem tay phải vươn ra hướng phía bên hông đập rơi theo động tác của hắn trước người xuất hiện một chương ánh vàng rực dỡ phù lục đúng vậy linh phù chợt nhìn cùng hôm nay tu tiên giới truyền lưu cũng không sai biệt lắm Nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại cũng không giống nhau. Cụ thể là cái gì khó có thể nói rõ ràng, nhưng thượng diện đã có chân. Linh bổn nguyên lực lượng lưu lại. Đúng vậy, chân linh bổn nguyên, nói một cách khác, cái này lá bùa có. Lẽ cùng chân linh có quan hệ. Mọi người đều biết, tu tiên giới phù lục, rất nhiều đều muốn dùng đến. Yêu thú ra lông cốt cách, sau đó dùng yêu thú linh huyết làm như chu Xa trước mắt đạo lý cũng kém phàng phất, bất quá dùng không phải bình. Thường yêu thú, mà là chân linh. Dùng chân linh vi tài liệu, luyện chế ra đến linh phù. Thượng diện chỗ vẽ văn trận càng là thần bí đã đến tột đỉnh tỉnh. Trạng, cơ hồ từng cách phù văn đều ẩn hàm diệu nghĩa, thâm ảo vô cùng tràn. Đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức, liền cùng một chỗ càng là. Có được chinh người uy lực. Bảo vật như vậy tự nhiên không là linh giới tu sĩ có thể luyện chế Ra chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có bản lãnh lớn như vậy Cùng thủ bút Tiên giới linh phủ Đây là lâm hiên ẩm giấu bảo vật hơn nữa là tiêu hao tính bảo vật Không phải vạn bất đắc dĩ lâm hiên cũng không nỡ xuất ra bất quá giờ Phút này tự nhiên bất chấp Linh phủ tế ra lâm hiên tự nhiên là chút nào chỉ hoãn cũng không Tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi tật. Theo động tác của hắn, linh phù hào quang đại tố, cái kia quang mang. Màu vàng hướng về bốn phía kéo dài tới, rất nhanh huyến hóa ra một lớn. Gần mấu tiểu nhân hồ nước đến. Sau đó vô số đầu lâu lớn nhỏ phù văn từ bên trong phiêu tán. Những phù văn kia tối nghĩa phong cách cổ xưa, sau đó đồng thời vỡ vụn, mất cơ hội cùng lúc đó. Một cố đáng sợ pháp tắc chi lực hiện hiện mà lên Như gió bão Mang tất cả toàn bộ phía chân trời Không thể tưởng tượng Nổi một màn xuất hiện Vạn vật bất đồng Ngay cả thiên kiếp cũng ngừng công kích Thời gian pháp tắc Cách này trương tiên giới linh phù chân quý Có thể nghĩ bên trong Phong ấm lấy lại là thời gian chi lực Lâm hiên tạm thời biến nguy thành an Nhưng là chỉ là tạm thời mà Thôi Thời gian pháp tắc, uy lực không phải chuyện đùa tương ấm cũng là. Ngay lập tức tức qua. Cơ hội tốt như vậy phải bắt lấy. Điểm này, Lâm Hiên trong nội tâm tin tưởng, hắn tế ra cách này chương. Linh Phù có thể không phải là vì kéo dài hơi tàn mà thật sự muốn. Biến Nguy Thành An đem cách này thiên cướp vượt qua. Nên làm như thế nào trong lòng của hắn cũng nghĩ nghĩ có một điểm mạo. Hiểm nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý này Lâm Hiên từ vừa Mới bắt đầu tự hiểu Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ Trái lại khoanh chân mà ngồi Sau đó Lớn khoảng một tất Nguyên Anh từ đỉnh đầu hiện hiện mà ra Lớn nhỏ tuy nhiên cùng đi qua kém phản phất Nhưng lại dày đặt đến Tột đỉnh trình độ Hiển nhiên Lâm Hiên chủ Nguyên Anh tu luyện đắc Tiếp cận đại thành trình độ Nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ kiên nghị, bàn tay nhỏ. Bé cuồng vũ trong mồm, có y nha nha chú ngữ âm thanh hiện hiện mà. Ra, theo động tác của hắn, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Lâm Hiên thân thể mặt ngoài phù văn dâng lên, ngũ sắc linh quang hiện. Hiện mà ra. Lâm Hiên rõ ràng hai mắt nhắm nghiền có thể khí tức lại bắt đầu không? Ngừng kéo lên mà lên. Rống tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai nhưng lại cách kia tiểu la thiên pháp tướng bay trở về rồi vốn là thân cao trăm trưởng có thừa lại nhanh chóng giảm bớt đã đến thường nhân lớn nhỏ hướng lâm hiên trên người bổ nhào về phía trước chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không